Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng che giấu một điều gì đó Nhưng ngay lúc này tôi không muốn gặn câu hỏi quá sâu Kể xong Duy Liên nói Bây giờ mày đi cùng tao nghe thế vậy Ngọc vội hỏi Anh đi đâu? Anh về quê em cùng về với anh không? Ngọc gật đầu ngay sau đó Thì Liên cũng nắm tay của tôi đòi theo Không còn cách nào khác tôi đành phải đồng ý cho Liên đi theo Về tới cao bằng đồng hồ lúc này đã điểm 16 giờ chiều Duy không dẫn chúng tôi về nhà mà đến một nơi khác. Mày đưa bọn tao đi đâu? Đến đây mọi chuyện bắt đầu. Nói xong Duy quay lên không nói gì nữa. Tôi cũng không muốn hỏi cứ để mọi chuyện tới đâu thì đến. Sau hơn một tiếng đồng hồ chiếc xe dừng lại trước một con ngõ hẻo lánh, cây cối um tùm. Chúng tôi bước khỏi xe, chiếc xe vóng vột đi. Duy tiến dần vào trong con ngõ chúng tôi cũng lật đật theo sau. Tiến đến trước một cái cổng gỗ đang bị thoái hóa, sập sệ nhìn qua cảm tường chỉ có một cái động nhẹ cũng có thể sập xuống. Bên trong là một căn nhà đất cũ kỹ, xung quanh vườn cây cối và cỏ mọc um tùm. Tôi cảm thấy lạ khi Duy dẫn chúng tôi đến đây. Tiến lại gần Duy tôi cất tiếng hỏi. Đến đây để làm gì? Mày nhìn xung quanh đi xem có nhận ra điều gì ở đây không? Tôi theo lời của Duy xoay người nhìn ra bốn phía. Cả Ngọc và Liên cũng vậy. Nhìn một hồi nhưng tôi cũng không nhận ra điều gì tôi quay lại hỏi. Ta không? tức còn chưa kịp nói thì Liên đã cướp lời, là một mảnh đất phong thủy bào địa. Duy gật đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Liên. Có lẽ Duy không thể ngờ được rằng Liên lại có thể nhìn ra được điều này. Nhưng rất nhanh Duy lại trở về với vẻ mặt bình thường Duy xác nhận. Đúng rồi đấy. Nói xong Duy tiến vào bên trong nhà. Đi phía sau là ba người chúng tôi. Đặt ba lô xuống Duy bảo chúng tôi cất đồ rồi dọn dẹp qua để tối nay sẽ nghỉ lại tại đây sau khi dọn dẹp xong thì chúng tôi mới ngồi lại để hỏi chuyện duy ngọc là người cất tiếng trước rốt cuộc thì anh đưa bọn em đến đây để làm gì từ từ rồi mọi người sẽ rõ nói xong duy móc từ ba lô ra bốn chai nước đưa cho chúng tôi ba chai duy nói uống nước đi do nãy giờ dọn dẹp khá là mệt cho nên chúng tôi nhận lấy chai nước từ tay của duy mà uống lấy uống để uống xong được khoảng ba phút thì mắt của tôi hoa lên cơn buồn ngủ ập tới tôi từ từ chìm vào trong giấc ngủ trước khi đôi mắt của tôi nhắm lại tôi lờ mờ thấy Ngọc và Liên cũng đang đổ gục xuống đất sáng ngày hôm sau tôi tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ những tiếng ong ong ở trong đầu tôi ngồi dậy cố dụi mắt để nhìn cho thật kỹ mọi thứ xung quanh những hình ảnh nhòe nhoẹt dần dần hiện ra tôi vẫn ở đó vẫn trong ngôi nhà đất tối ngày hôm qua tiếng của duy phát ra từ phía cửa dậy rồi sao đánh răng rửa mặt đi rồi đi cùng với tao tôi đứng dậy một cách khó nhọc vọn vẹo bước ra ngoài phía sau nhà có một cái giếng đào đã lâu năm tiến lại gần tôi đưa mắt nhìn xuống dưới nước giếng rất là trong phải nói nước giếng ở đây trong tới mức mà giếng sâu mà tôi vẫn có thể nhìn được xuống đến tận đáy mốc nước từ giếng lên tôi gục mặt vào trong gầu nước Làn nước mắt lạnh làm cho tôi dùng mình tỉnh táo trở lại. Gục khoảng gần một phút tôi mới nhức đầu dậy, rồi òa lên một tiếng. Cảm giác của tôi lúc này rất sảng khoái. Vệ sinh cá nhân xong thì tôi quay trở lại phía trước nhà. Ngọc và Liên cũng đã dậy từ bao giờ. Hai người họ đang loanh quanh ở phía trái của gian nhà. Tôi tiến lại gần hai người bọn họ rồi hỏi. Hai người ở đây làm gì vậy? Ngọc chỉ tay xuống chân rồi nói. Duy nói ở đây có một cái hộp gì đó, bọn em đang chờ Duy lấy cuốc ra để đào nó lên. Một lát sau Duy tới, trên tay của Duy là hai chiếc cuốc và sẻng, đặt cuốc sẻng xuống đất thì Duy gật đầu nói. Lâm giúp ta một tay. Sắn ống tay áo lên tôi cầm chiếc cuốc tiến về phía của Duy, hai thằng hề hụt đào sâu xuống khoảng 3 mét. Tiếng cuốc của tôi chạm vào phải một vật gì đó bằng kim loại từ khẽ nói, đây rồi cuối người xuống tôi nhẹ nhàng gạt lớp đất ra trước mắt của tôi là một cái hộp sắt xung quanh hộp được điêu khắc những hoa văn rất kỳ lạ tôi đưa chiếc hộp cho duy mày xem đi duy run rẩy nhận lấy chiếc hộp cắn đầu ngón tay Nhỏ một giọt lên nắp hộp ngay khi máu của duy vừa chạm vào nắp hộp thì máu của duy nhanh chóng lan ra xung quanh những chữ viết giờ đã trở nên nổi bật bởi màu đỏ nhìn chúng bây giờ không khác gì những mạch máu cả duy lấy từ trong hộp ra hai quyển sách cũ ở ngoài bìa của hai quyển sách này được viết bằng chữ hán rất lớn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net